phần một những ngày rực lửa quyển một một nghìn chín trăm sáu mươi tám Con người là cuộc sống Đời người ta chỉ sống có một lần Phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận Vì những năm tháng sống hoài, sống phí Cho khỏi phải hổ thẹn Vì những năm tháng sống hoài, sống phí Để khi nhắm mắt xuôi tay Ta có thể nói rằng Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dân cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Ostrovsky. Đời phải trải qua dông tố nhưng chớ cúi đầu trước dòng tố ngày tám tháng 4 năm sáu mươi tám mổ một ca ruột thừa trong điều kiện thiếu thốn thuốc giảm đau chỉ có dài ống Novocain, nhưng người thương binh trẻ không hề kêu la một tiếng anh còn cười động viên mình nhìn nụ cười gượng trên đôi môi khô vì mệt nhọc Mình thương anh vô cùng Rất đau xót rằng Sự nhiễm trùng trong ổ bụng Không do ruột thừa vỡ Tìm kiếm gần một giờ Không thấy nguyên nhân Mình đành đóng lại Cho đặt dẫn lưu Và đổ kháng sinh trong ổ bụng Nỗi băn khoăn Của một người thầy thuốc Cộng nỗi thương xót Mến phục người thương binh ấy Làm mình không thể yên bụng Vuốt nhẹ mái tóc anh, mình muốn nói với anh rằng với những người như anh mà tôi không cứu chữa được thì đó là điều đau xót khó mà phai đi trong cuộc đời phục vụ của một người thầy thuốc. 10 tháng 4, 68 Vậy là chiều nay các anh lên đường để lại cho mọi người một nỗi nhớ mênh mông giữa khu rừng vắng vẻ. Các anh đi rồi. Nhưng tất cả nơi đây còn ghi lại bóng dáng các anh Những con đường đi Những chiếc ghế ngồi chơi xinh đẹp Những câu thơ thấm thiết yêu thương Nghe anh Tuấn ra lệnh Tất cả ba lô lên đường Những chiếc ba lô vụng về May bằng những tấm bao mỹ Đã gọn gàng trên vai Mọi người còn nấn ná Đứng lại trước mình bắt tay chào mình một lần cuối Bỗng dưng một nỗi nhớ thương kỳ lạ đối với miền Bắc trào lên trong mình như mặt sông những ngày mưa lũ. Và mình khóc ròng đến nỗi không thể đáp lại lời chào của mọi người. Thôi, các anh đi đi. Hẹn một ngày gặp lại trên miền Bắc thân yêu. Suốt một đêm một ngày lo lắng, Vì ca mổ của Sang Chiều nay lòng mình vui sướng biết bao Khi thấy Sang ngồi dậy Nét mặt anh còn in nỗi đau đớn mệt nhọc Nhưng nụ cười gượng nở trên môi Bàn tay anh khẽ nắm bàn tay mình mến thương tin tưởng Ơi người thương binh trẻ tuổi dũng cảm kia ơi Tôi thương anh bằng một tình thương rộng rãi Nhưng rất sâu xa Tình thương của một người thầy thuốc trước bệnh nhân, tình thương của một người chị đối với đứa em đau ốm. Thực ra, sang bằng tuổi mình, và tình thương ấy đặc biệt hơn đối với mọi người vì cộng thêm cả lòng mến phục. Anh có thấy điều đó trong cái nhìn lo âu của tôi không? Có thấy bàn tay tôi dịu dàng đặt nhẹ trên vết thương? trên đôi tay xanh gầy của anh đó không chút sang mau bình phục để trở về với đội ngũ chiến đấu trở về với bà mẹ già đang vò võ ngóng trông con từng giờ từng phút 12 tháng 4, 68. rừng chiều sau một cơn mưa những lá cây xanh trong trước ánh nắng mỏng mảnh xanh gầy Như bàn tay một cô gái cấm cung Không khí trầm lặng Và buồn lạ lùng Cả khu nhà bệnh nhân im lặng Bên khu nhân viên Cũng chỉ nghe thấy tiếng hường Rì rầm trò chuyện với ai Một nỗi nhớ mênh mang bao trùm quanh mình Nhớ ai Nhớ ba Nhớ má Nhớ những người vừa ra đi và nhớ cả một người bệnh nhân đang chờ mình đến với anh nữa bên trong nỗi nhớ hình như có một nỗi buồn sâu kín thầm lặng nhưng rất nặng nề dù sao vết thương lòng vẫn đang rỉ máu dù mình có muốn lấy công việc lấy mọi nỗi nhớ khác đè lên trên nó vẫn trỗi dậy Xót xa vô cùng Hãy quên đi Thùy ơi Hãy quên đi mà tìm lại niềm hy vọng mới mẻ xanh tốt Trong lành hơn Hãy lấy niềm tự hào mà quên đi thất vọng Con người ấy đâu có xứng đáng với tình yêu trong trắng chung thủy của Thùy Ơi những người thân yêu của tôi Trên quê hương đất phổ này Có ai hiểu và cảm thông hết nỗi lòng tôi chăng? Nỗi lòng một cô gái đầy ước mơ hy vọng mà không được đáp lại một cách xứng đáng. 13 tháng 4, 68 Thư từ khắp bốn phương gửi về Cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho tôi những tình thương mến thiết tha. Đọc thư Niềm Vui chen lẫn với nỗi buồn. Tại sao mọi người có thể dành cho mình những tình thương ấy mà một người, một người đã được hưởng một tình yêu trong trắng, chân thành, lại không xứng đáng với mình? Buồn làm sao hở M? Phần chú thích M chữ viết tắt trong nguyên bản, bí danh của người yêu của Thùy, hết chú thích. Mình những muốn lấy tình thương của mọi người đền đáp cho chỗ trống của tâm hồn mà không sao làm được. Trái tim mình vẫn cứ bướng bỉnh, đập theo nhịp độ của tuổi 20 tràn đầy hy vọng, tràn đầy thương yêu. Thôi, hãy bình tĩnh lại, với nhịp đập yên bình của mặt biển những buổi chiều lặn gió đi, tim ơi! 14 tháng 4, 68. Một bài thơ làm tặng cho mình, bài thơ của một thương binh đang nằm viện, xuất phát từ lòng mến thương cảm phục đối với một người bác sĩ đã chăm sóc anh và mọi bệnh nhân khác một cách tận tình. Anh ta tìm hiểu kỹ về mình và viết bài thơ tặng. Bài thơ tràn ngập niềm mến yêu chân thành và nỗi đau xót trước mối tình tan vỡ của mình. Anh ta nói lên những lời xót xa cay đắng của một cô gái bị người yêu phụ bạc. Đọc bài thơ, mình buồn vô hạn. Không thể kìm được mình ghi ngay dưới bài thơ đó một dòng chữ. Cảm ơn tình thương mến của anh. Nhưng hình như anh chưa hiểu Trâm. Hứa với anh rằng sẽ có lúc nào đó để anh hiểu về một người con gái xã hội chủ nghĩa. Và mình đưa trả lại bài thơ. Ôi, đây mới là điều đáng buồn nhất trong quan hệ với M. Mọi người đều trách M, đều thương mình. Nhưng mình xót xa biết bao nhiêu khi thấy người ta thương mình bằng một tình thương có cả sự thương hại nữa. Dù anh Thiết, dù Hào, Nghinh, ai ai đi nữa đã cảm thương sang sẻ với mình. Mình vẫn không muốn Một mình đã đủ giải quyết rồi Một mình đủ sức chôn sâu cả chín năm thương yêu hy vọng ấy Xuống tận đáy đất sâu rồi Mảnh đất tâm hồn mình vẫn màu mỡ Vẫn đủ sức để gieo lên đó Một mùa hoa tươi đẹp được kia mà Hỏi tất cả mọi người Không cần tưới lên mảnh đất ấy Những giọt lệ xót thương đâu hoa thơm phải được tưới bằng nước mát trong lành mỗi ngày tình cảm với em càng lạc phai đi và nỗi trách móc càng lớn dần lên mình đã và sẽ xa dần người bạn ấy anh đâu có xứng đáng với mình một con số m không đọc được ngày năm sáu mươi tám không khí im lặng của buổi trưa trùm lấy khu rừng nghe sang đau mình lên thăm cả phòng cũng đang yên ngủ kể cả người bệnh nhân mình tới thăm không muốn làm thức giấc sang mình rón rén trở ra nhưng tiếng sang khẽ rên làm mình trở lại anh cười bẽn phần này Chữ M không đọc được. Anh không đau, nhưng có lẽ muốn gặp mình. Cả ngày hôm nay mình bận. Câu chuyện không phải là chuyện thương tật mà anh lại hỏi. Hôm nay đúng là ngày chị về Đức Phổ phải không? Vừa tròn một năm sang à. Mình trả lời mà không khỏi ngạc nhiên vì câu hỏi của sang. Muốn ngồi với Sang nói chuyện về cả một năm qua, một năm chiến đấu gian lao vất vả nhưng rất đáng tự hào trên mảnh đất quê Sang nhưng mình lại thấy khó nói. Có nghĩa lý gì đâu những việc mình làm so với Sang với tất cả bà con Đức Phổ đã kiên cường chiến đấu suốt 20 năm rồng. Còn nói với Sang... Về nỗi nhớ thương với gia đình trong những ngày xa cách Lại càng vô lý hơn Sang chỉ còn một mẹ già Cha Sang chết từ lúc mẹ anh mới 22 tuổi đầu Người vợ trẻ ấy đã hy sinh cả tuổi xuân của mình Ở vậy nuôi Sang cho đến khi anh được 19 tuổi Thì cho anh đi bộ đội Năm năm qua vào sinh ra tử Sang vẫn còn sống Vừa mới cách đây một tháng Địch tập kích vào vị trí Sang đã thoát khỏi nanh vuốt của quân thù 15 đồng chí của anh hy sinh Chỉ một chút xíu nữa thôi Có khó khăn gì đâu Sang cũng đã ngã xuống Dưới chân hòn núi cửa ấy rồi Lúc đó Mẹ Sang có khóc Cạn nước mắt Cũng không bao giờ có được một đứa con như Sang nữa Vậy mà hôm nay, Sang đến đây với mình, có lẽ nào mình lại để thần chết cướp đi người con yêu quý của một bà mẹ đang lo âu, hy vọng tất cả vì đứa con duy nhất ấy. Không bao giờ đâu, mình sẽ phải cố hết sức vì Sang cũng như vì tất cả những người bệnh nhân. Đó chẳng phải là niềm tự hào của một người thầy thuốc đó sao? nhận được thư và quà của vân thương vân làm sao cuộc đời vân sao đủ mọi đắng cay những đắng cay mà một người như vân lẽ ra không bao giờ phải chịu vân sống giàu lòng vị tha giàu niềm hy vọng giàu tình cảm cách mạng phải đền đáp cho vân những điều đó chứ cớ sao cuộc đời cứ dành cho vân toàn những sự rủi ro đã thấy được điều đó mình phải có trách nhiệm phải đem lại cho vân niềm vui Tin tưởng bằng những hành động cụ thể 17 tháng 4, 68 Chia tay anh Kỳ và chị Phượng Sống với nhau cả một năm tròn Hôm nay mình mới hiểu hết tình thương của những người thân thiết đó Đêm đã khuya sau buổi liên hoan Anh Kỳ sang phòng mình chơi Hai anh em chẳng biết nói gì Quyển vở để trước mặt cây bút cầm trong tay mà những dòng chữ dưới ngòi bút anh đều vô nghĩa thời gian còn rất ít anh cần nói cần viết những chuyện quan trọng vậy mà sao anh làm thinh hả anh phải chăng anh muốn nói với em bằng đôi mắt đỏ vì thức khuya bao đêm rồng bằng nụ cười buồn rười rượi trên khuôn mặt gầy ốm Anh ôm mình trong đôi tay mảnh khảnh. Hành động đó rất bình thường với anh. Nhưng hôm nay sao làm mình cảm động. Tiễn anh đi rồi. Tiễn anh ra đến suối. Mình bần thần trở về. Thấy mảnh giấy lưu niệm anh gửi cho Liên. Mấy dòng chữ ngắn ngủi Trong đó anh có dặn. Em và Trâm phải thương nhau chân thật. Trâm vào đây xa gia đình, chỉ có bạn. Anh Kỳ ơi, cảm ơn anh. Em không bao giờ quên tấm tình của anh đối với em đâu. Và buổi cuối cùng nằm trong cánh tay của chị Phượng, nghe những lời dặn lại mình lặng yên không nói. Những giọt nước mắt ấm ấm chảy trên mặt mình và rơi sang mặt chị. Chị ơi, đến hôm nay, Em vẫn chưa là đáng viên, buồn đến vô cùng. 22 tháng 4, 68 Hường ơi, Hường đã chết rồi sao? Mình nghe tin mà bàn hoàng như trong cơn ác mộng. Bao giờ cho hết những đau xót này? Nay một người ngã xuống, mai lại một người ngã xuống. Sương máu đã chất cao như ngọn núi căm thù sừng sững trước mắt. Chúng ta Bao giờ Bao giờ Và bao giờ hỏi các đồng chí Bao giờ mới đuổi hết lũ quân uống máu người không tanh ấy Khỏi đất nước chúng ta Vậy là hết Những đêm rì rầm tâm sự bên nhau Không bao giờ có nữa Bên tai mình còn nghe rõ giọng hường trầm trầm Tình cảm Hường khen ngợi động viên mình ca ngợi mối tình chung thủy của mình Vậy là hết Những buổi cùng nhau tắm dưới suối nước cùng ăn một chén chè Mình bỗng nhớ hôm nào gặp Hường bên bờ suối ở Nghĩa Hành Hường ôm mình trong tay hôn lên mái tóc hôn lên má mình và cả hai cùng rưng rưng nước mắt Nhìn chú công Vẫn bình thản không hay biết gì về tin xét đánh ấy, mình thấy xót xa như ai xác muối vào trong ruột. Mất một đứa con như Hường, còn đau hơn mất cả khúc ruột. Chú ơi, hãy nén đau thương lại đi chú, nếu biết tin này. Và anh Quang, người con trai đã thủy chung chờ đợi Hường trong bao nhiêu năm nay? cũng không bao giờ thực hiện được ước mơ nữa. Hường của anh đã vĩnh viễn nằm yên dưới nắm đất quê hương anh rồi. 23 tháng 4, 68 Một ngày mệt nhọc vô cùng, ba ca thương nặng vào một lúc. Suốt một ngày, đứng bên bàn mổ, đầu óc căng thẳng vì những vết thương, vì tiếng khóc xé ruột xé lòng của chú công cha hường và vì những tin buồn dồn dập. Đường đã bị bắt sống trên đường công tác. Cậu bé sôi nổi nhiệt tình ấy, không hiểu có chịu nổi những đòn tra tấn của quân thù hay không. Thương đường vô tận. Lá thư viết gửi đường, vậy là chưa đến nơi. Người cầm thư đã chết, còn người nhận thư thì bị bắt một giọng hát buồn từ đâu văng vẳng bên tai mình lòng mẹ bao la như biển thái bình rạc rào lời ru êm ái như dòng suối hiền ngọt ngào lời hát của đường trong buổi tối hôm xưa hay là lời than đau xót của đường trong ngục tối mà đường nghĩ đến người mẹ già đã suốt đời cặm cụi nuôi con Đặt tất cả niềm vui, hy vọng Vào đứa con cưng ấy Biết bao nhiêu bà mẹ Như mẹ đường Sẽ còn đau khổ, khóc than Đến cạn dòng nước mắt Ôi, nếu mình ngã xuống Má mình cũng sẽ như bà mẹ ấy thôi Cũng sẽ là một bà mẹ Suốt đời hy sinh vì con Để rồi Mãi mãi đau xót vì con mình đã ngã xuống nơi chiến trường khói lửa. Mẹ ơi, con biết nói sao khi lòng con thương mẹ trăm nghìn triệu mà cũng đành xa mẹ ra đi? Quân thù đang còn đó, bao nhiêu bà mẹ còn mất con, bao nhiêu người chồng mất vợ? Đau xót vô cùng! 25 tháng 4 68 Cũng vẫn là những tin buồn Trên đường đi học ở tỉnh về Đoàn cán bộ của Đức Phổ Bị địch tập kích Nghe nói có hy sinh một số Nghĩa cũng đi trong số đó Chẳng hiểu em mình có làm sao không Em mình xông sáo dũng cảm Dễ có khả năng đi đầu Bám đường lắm Em ơi nếu em có làm sao Thì chị biết nói gì nữa hở em Chị sẽ khóc rồng bao đêm vắng Hay là Nước mắt khô lại thành ngọn lửa thù rực cháy trong tim chị. Mấy ngày này, chị vẫn mong em về thăm. Bây giờ... 26 tháng 4, 68 Nhận một lá thư từ H8 trở về, không phải thư của em mà, mà là của anh Tâm. Đọc thư chỉ thấy buồn vô hạn. Những ngày qua đã lùi vào dĩ vãng rồi, xa rồi. Còn khơi lại làm gì nữa hở anh tâm? Anh thương em, nhưng vô tình đã làm em đau khổ. Anh báo tin rằng mờ đang đau yếu. Anh nói rằng anh hiểu em thương em, nhưng thực ra anh có hiểu gì em đâu. Anh chưa hiểu hết lòng tự ái của một cô gái xuất phát từ tầng lớp học sinh như em sao. Còn nếu đã hiểu thì tốt hơn hết, Là hãy nói với em về những điều cần thiết trước mắt. Công tác tốt, cảnh giác tốt, vậy thôi. 30 tháng 4, 68 Vẫn buồn ư, Thùy. Mấy ca thương nặng tưởng không sống nổi, hôm nay đã ổn định cả rồi. Những nụ cười trên khuôn mặt còn xanh mướt vì mất máu, chẳng làm Thùy vui đó sao? Vậy mà vẫn cứ buồn. Nỗi buồn thấm sâu vào lòng mình như những giọt mưa thấm sâu trong lòng đất của những ngày mưa dài rã rít này. Muốn tìm lấy những niềm vui vô tư nhưng không sao tìm được. Bộ óc mình đã hằng những nếp nhăn suy nghĩ rồi. Có cách nào xóa mờ được đâu. Có chăng chỉ làm được điều đó nếu bây giờ chỉ có một yêu cầu điều trị cho thương binh Xây dựng bệnh xá cho tốt Ôi Sao mình lại sinh ra Làm một đứa con gái Giàu mơ ước yêu thương Và đòi hỏi với cuộc đời Quá nhiều như vậy Hoàn cảnh của mình Là sự ao ước Của bao nhiêu người Gia đình êm ấm đầy đủ Bản thân đã Và đang có điều kiện tiến bộ Được công tác hợp khả năng Được chiều chuộng Nhưng vậy thì có phải tại mình quá đòi hỏi hay không? Hãy trả lời đi, hỏi cô Thùy khó tính và bướng bỉnh.